Trong lúc đi nương, đi rừng hay ở trong đám rượu, câu chuyện đâm đan nhất vẫn là dòng quấy thua chảy, Việt Minh đã về đến phố huyện. Người nói Việt Minh toàn là người kinh, người nói trong Việt Minh có cả người tài, người tái và cả người mông ta nữa. Có người khen Việt Minh đã tốt với người già, biết thương trẻ con. Tuy thế cũng có người chơi Việt Minh mà quần áo không đẹp bằng dòng quấy và nghèo hơn cả người dân ở phố huyện. Có người quả quyết, ai có cái khăn dù đỏ qua ngờ cổ đều là Việt Minh hết. Ở vùng ngũ chỉ sơn này, mỗi người nhìn Việt Minh theo con mắt riêng và nhiều Việt Minh theo sự suy nghĩ nông cạn của mình. Cho đến một hôm, cả vùng ngũ chỉ sơn ai cũng được thấy Việt Minh, nhưng cũng được một phen sợ mất mật. Sáng hôm ấy, khi mọi người bắt tay vào công việc của một ngày bình thường, thì ở phía cửa gió búng rộ lên âm thanh dữ dội. Tăng tăng tăng, cục cục cục, tắc bọc tắc bọc, ung sạt sạt oang. Tính súng nổ hỗn loạn. Không gian trầm tĩnh của vùng núi chỉ Sơn bỗng toang ra bởi nổ của các loại súng máy, súng cối, súng trường. Những con trâu đang kéo cày lồm lên kéo theo cả cày chạy vào rừng. Những con ngựa buộc trên đồng cỏ giật đứt thừng phóng chạy tứ tung. Trong bản chó rủa chu chéo từng hồi, trẻ con kêu khóc bám chặt lấy các bà mẹ. Người lớn mắt nhíu nhác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có người cõng con vội vội mới cái quần áo rồi bò chạy vào hang núi. Tiếng dũng độ lên một chập rồi lắng bặt Quáng một giờ sau, có người từ xin suối thầu chạy về nhà giảng báo nói không ra hơi. Lính Phăng Kỳ đến. Mặt giảng báo tươi lên. Thì xưa nay Phăng Kỳ Pháp vẫn ở đây. Vẫn trông coi ta có gì mà đáng lo sợ. Họ có đông không? Có khoảng ba chục người, cả da trắng lẫn da đen và cả linh thái. Chúng nó đang cướp gà bắn trâu của dân bộ ăn. Khách đến nhà không cho khách ăn thì khách phải tự tìm lấy thứ ăn chứ. Chúng tôi sợ lắm. Không có gì phải sợ. Cứ tìm gà, gạo, rượu, thịt đem đến cho họ ăn uống no say là họ không phá phách gì đâu. Trong khi đó, một tổ trinh sát của bộ đội đã tiến vào diễn trại. Một em bé mông dẫn tổ chính sát đến gặp Sùng sự Các anh là Việt Minh à? Sùng Sử hỏi. Nam, tổ trưởng tổ chính sát mỉm cười cả chính. Chúng tôi là bộ đội Cụ Hồ, Cụ Hồ cho chúng tôi lên đây đánh Tây để giải phóng cho đồng bào." Xung dự ngỡ trước những danh từ mới lạ anh hỏi lại: "Bộ đội có giống lính của quân kỳ không?" Nam biết là Xung dự cuốn chữ hiểu hết câu nói của anh, Nam cố tìm những câu thật mộc mạc nói cho Xung dự dễ hiểu hơn. "Bộ đội là người được Cụ Hồ cho cầm súng đi đánh giặc quấy, bộ đội sẽ đánh đuổi giặc quấy." Đánh đuổi Quan Châu Lý trưởng đi để dân được yên ổn làm ăn Đúng là những người mà táp vào xeo giả đi tìm rồi Dùng sự nghĩ bụng Anh đoán là xeo giả đã đến chỗ bộ đội Nam nên hỏi Anh có thấy xeo già không? Xeo già nào? Xeo già là người mông ở vùng ngũ chỉ sơn này Lý trưởng dần báo thù ghét tìm cách giết xeo giả Nên xeo già bỏ trốn đi theo bộ đội mấy tháng nay rồi À bộ đội nhiều người lắm Nên tôi chưa gặp được xèo giả Trong bộ đội cũng có nhiều người dân tộc đấy Đây là anh Pan người Tài Nam nói và chỉ anh chiên si Có khuôn mặt xương xương đứng bên Tuy chưa được tin xèo giả Xong sùng sử đã thấy mến Những anh bộ đội cụ hồ Anh hỏi lại Bộ đội có đói không Bộ đội có cơm mang theo rồi Nam chỉ nắm cơm buộc ở thắt lưng Bộ đội đến đây làm gì Đi đuổi bọn giang quế thua chạy, sáng nay nghe tiếng súng của chúng nó nổ ở gần đây. Có đấy, súng nổ xin suối Thầu. Chúng nó có đông không? Nghe súng nổ sợ lắm, tôi không dám đến gần. Đến xin suối Thầu có xa không? Không xa đâu, bộ đội muốn đi tôi dẫn đường. Sung đưa tổ trinh sát đến tận nơi điều tra tình hình địch. Ngay đêm đó, Sung sự và tổ trinh sát dẫn một trung đội chia hai mũi tập kích và xin suối tàu Vốn đong hoang mang lại bị đánh bất ngờ, trung đội lính Lê Dương tan ra tháo chạy để lại 5 xác chết, bầu cả sung máy lẫn sung cối. Sáng hôm sau, sung sử lại đi theo đồng chí trung đội trưởng để giải thích cho nhân dân xin suối tàu rõ mục đích đánh pháp của bộ đội Cụ Hồ. Cũng sáng hôm ấy, rằng Seu Tính mò đến xin suối tàu hắn nhất lời khen bộ đội đánh giỏi, Do làng chạy đi thúc giục các nhà đem gà, đem gạo, đem thịt triệu ra nộp cho bộ đội. Đồng chí trung đội trưởng đã thay mặt đơn vị cảm ơn lòng tốt của nhân dân xin suối thầu và trả lại tất cả những thứ nhân dân đem đến. Đồng chí nói dài nhưng sung sự chỉ tóm tắt dịch lại một số ý chính. Chúng tôi là bộ đội cụ hồ đi đánh giặc giải phóng cho nhân dân, bộ đội đã được lệnh của cụ hồ không được lấy một cây kim sợi chỉ của dân, bộ đội và nhân dân phải đoàn kết với nhau như cá với nước. Đồng chí Trung đội trưởng còn cảm ơn sùng sự và rằng sao tính để hết lòng giúp đỡ bộ đội anh ghi đó tên họ và chỗ ở của hai người vào sổ tay đối dẫn bộ đội tiếp tục truy kích bọn tàn quân pháp tháo chạy ít lâu sau huyện cư một tổ cán bộ về vùng ngũ chỉ Sơn thành lập chính quyền sung sư được chỉ định làm chủ tịch dành sao tính làm phó chủ tịch mỗi bạn tạm thời lấy người thôn trưởng làm ủy viên hành chính trong coi công việc trong t Xung sử đã gặp riêng cán bộ Việt Long Tổ trường tổ công tác Nói rõ về lai lịch của dàng xeo tính Cán bộ Việt Long nghe xong Tỏ lời hoan nghênh sự phát hiện của sung sử Nhưng anh lại nói Bây giờ việc chính là đoàn kết mọi người Mọi dân tộc để chung sức Trung lòng kháng chiến trung pháp đến thành công Những người ở tầng lớp trên Hoặc có quan hệ mật tiết với tầng lớp trên trước đây Vì họ có những mặt chưa tốt Với nhân dân, với kháng chiến Nay họ đã có hướng ngả về kháng chiến Thì cũng phải đoàn kết với họ Như thế là thực hiện phương châm thêm bản bước tủ để đánh pháp. Và lại từng lớp trên hiện nay vẫn còn nhiều uy tín trong nhân dân, các dân tộc thiểu số. Nghe cán bộ Việt Long nói, sung sử thấy cũng đúng, song vẫn ái náy trong lòng. Sung sử không biết cách trình bày cho đó sự nghi ngại của mình. Cán bộ Việt Long chừng nhớ đoán được nỗi lòng sung sự nên anh nói thêm. Cứ yên tâm làm việc với giảng xeo tính, anh ta tuy nhiệm thuốc phiện nặng. Nhưng mọi công việc tôi giao, anh ta đều cố gắng làm và hoàn thành công việc khá nhanh chóng. Ở đây chỉ có hai người biết chữ và biết tiếng phổ thông để giao dịch với cán bộ là anh và Giang sao Tính. Chúng tôi được các đồng chí bộ đội giới thiệu. Hai anh đều là những người đầu tiên ở đây hàng ngày giúp đỡ bộ đội. Gạt bỏ Giang sao Tính, một mình anh có làm nổi công việc của cả xã không? Đã có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tôi đã đến nhà Giang sao Tính rồi. Seo Tính cũng nghèo sơ xác Cho nên đừng lo ngại nhiều về ông ta Có người nói với tôi Giàng báo không tốt với kháng chiến Tôi đã đến nhà ông ta nhiều lần Tôi còn ngủ lại ở đây nữa Qua xem xét lời nói và việc làm gần đây của Giàng báo Tôi thấy ông ta cũng là người biết điều Và đang có chủ hướng chuyển biến tốt theo kháng chiến Chính sách đại đoàn kết của chính phủ ta Còn lôi kéo được cả thổ ti đi theo kháng chiến Giàng báo chỉ là một lý trưởng quen Lo gì ta không cảm hóa được Nghe cán bộ Việt Long nói đến đây. Sùng sự không bằng lòng ra mặt. Anh nói. Con hổ lúc ngủ vẫn là con hồ. Nếu là con hổ vờ ngủ. Còn nguy hiểm gấp mấy lần con hổ đang thức. Nếu con bộ dùng giảng báo là dùng con dao hai lưỡi đấy. Nghe sùng sử nói. Việt Long cười to và giải thích thêm. Tôi được nghe dân bàn kể rằng. Trước đây giảng báo cái việc làm không tốt với sùng sử. Tuy vậy đừng nên lúc nào cũng nhìn về đằng sau. Phải rộng lượng. Đừng vì những xích mích vặt vãnh trước kia mà quên mất chính sách đoàn kết to lớn của chính phủ, sung sử ạ. Lúc này sung sử nghĩ bụng, thì đa cán bộ Việt Long cho là mình cố ý nói xấu rằng báo và rằng sâu tính. Mình cũng hiểu chính sách đại đoàn kết chứ, nhưng mà đoàn kết theo cái kiểu trộn lá chè và lá ngón mà pha nước uống thì... Thế xung sử lặng im, Việt Long gặng thêm. Tôi định cho rằng báo làm trường măn mặt trận đoàn kết, sung sử có bằng lòng không? Tùy cán bộ thôi. Xung sử đắp lớp lẩn. Nhìn về mặt của sung sử, Việt Long lại nghĩ. Thì ra anh nông dân ở đâu cũng bảo thủ ghê thật. Xung sử khoác túi vải chàm lên vai, đứng dậy địch đi. biển Long sực nhớ đã việc mới lại dặn thêm. Này xung sử, cậu cần chú ý đến chị em phụ nữ nhé. Tôi thấy sao Mỹ cũng là một cô gái tốt đấy. Phải đưa phụ nữ vào tổ chức để chị em đóng góp sức lực cho kháng chiến. Tôi thấy vải cho cả hàng sao máy, khu ly, lý cháu sai vào nữa. Sung vừa dứt lời thì Việt Long bật cười hỏi lại. Cậu không muốn dùng răng báo, sao lại tin xéo máy vào khu ly là vợ răng báo? Tôi ở đây nên tôi biết nên tin ai và nên nghi ngờ ai. Hỏi cho vui thôi, tôi cũng bằng lòng với đấy. Việt Long cười nói vui vẻ và dặn thêm. Phải gấp rút xây dựng các đoàn thể lớn mạnh Sắp tới kháng chiến sẽ rất cần đến sức mạnh của đông người để đánh đuổi giặc quấy đang gọi đất nước ta đấy. Sau khi cùng sung sự lên huyện học chính sách trở về, rằng theo tính làm việc có phần năng nải hơn trước nhiều, đi đến đâu hắn cũng cá người cụ hộ và chính sách đại đoàn kết của chính phủ ta. Hắn còn nói đến việc phải bỏ bớt các tục lệ man chay cứ zin nặng nề, phải bớt nấu rượu, bớt trông thuốc phiện. hắn thường lấy bản thân ra làm dụ. Thằng Phan Kỳ ác lắm, thâm độc lắm. Nó xúi dân ta trồng cây anh túc lấy nhựa nên tôi mới nghiện nặng thế này. Người thì gây như cây dậy, bao nhiêu ruộng trâu cũng chui vào đọc tẩu hết. Nghe lời khuyên dạy của chính phủ, tôi sẽ bỏ thuốc dần. Tiện đây cũng nói để đồng bào ta đó, để chúng ta đỡ khổ. Chính phủ sẽ yêu cầu mọi người giảm bớt việc trồng cây anh túc. Vì tế thuê đánh vào cây anh túc sẽ nặng lắm đấy. Nói đến việc cưới xin... Giàng giao tính lấy ngay chủ tịch sùng sử Đang làm dẫn chứng Đấy bà con xem Ngay như chủ tịch sùng sử của chúng ta đây Chỉ vì thiếu 100 đồng bạc trắng Mà chưa cưới được sao mị Cái lý của chính phủ bây giờ là Trai gái mông thương nhau Yêu nhau thì phải được thành vợ thành chồng Không cho mua bán như mua con gà con lợn Mọi người tưởng Giàng giao tính nói chung chung như thế rồi thôi Ai ngờ Giàng giao tính lại làm đất hăng hái Đến mùa thu thuế nhựa cây anh túc Nhà nào cũng phải nộp gấp hai lần thời Phan Kỳ. Tiếng oán than của dân bản khắp nơi, nhưng Giang thiếu tính cứ làm như điếc, hắn còn nói, chính phủ ra lệnh như thế, ai không theo thì bắt đi tù hết. Một hôm Giang thiếu tính nhà ông Hàng A Lệnh, sau khi giải thích một thôi dài về chính sách đại đoàn kết, Giang thiếu tính hỏi lại. Ông đã đồng với chính sách đại đoàn kết chưa? Ông Hàng A Lệnh chẳng cần suy nghĩ nhiều, đáp ngay. Một chân đứng không vững, một tay vỗ không kêu, người Mông ta từ xưa đã nói như thế mà. Ông thông suốt với chính sách của cậu Hồ thế thì đã tốt, đoàn kết là phải đoàn kết với cả người giàu, người nghèo, ông có đồng ý như thế không? Giang Sâu tính nhíu mắt ngặng lại. Anh em đông tiện bàn bạc, chị em nhiều lợi xe lanh, cái lý người Mông ta cũng vậy mà, thêm người thêm sức, có gì mà phải đắn đo suy nghĩ. Ông Hằng A Lệnh trả lời không chút do dự. Lúc này, Giàng Sao Tính mới nhìn thẳng vào ông Hàng Á Lệnh hỏi. Sùng Sử là người nghèo, ông có đoàn kết không? Sùng Sử là chủ tịch xã, không đoàn kết với Sùng Sử thì còn đoàn kết với ai? Thế với Giàng Báo, ông có đoàn kết không? Với Giàng Báo à? Giàng Báo là lý trưởng. Ông Hằng Á Lệnh có vẻ ngần ngừ Bây giờ làm gì còn lý trưởng nữa? Ông Giàng Báo chỉ là một nhà giàu. Lại là chủ tịch mật trận Đoàn Kết, chẳng lẽ ông không đoàn kết với Giang Báo được ư? Ông Hoàng Á lệnh cúi mặt nhìn xuống cái điếu ông đang cầm trong tay, trong đầu ông lão thấy khó mà tin được Giang Báo, nhưng ngoài miệng không biết nói ra cho vừa lòng Giang Siao Tính. Người mẫu ông lão thừa biết cùng một cây một gốc với Giang Báo. Lúc này, Giang Siao Tính mới cười nhạt mà nói: "Tôi biết thật bụng ông chứ muốn đoàn kết với Giang Báo, ngay cả với Dung Dụ, ông cũng có thật bụng đoàn kết đâu." Ấy ấy, sao ông lại nói thế? Ông lão hàng á lệnh, bội vã thanh minh. Tôi mà không thật bụng đoàn kết với sùng sử, thì ông mặt trời, đi ngủ tôi cũng chết luôn. Thôi, ông không phải thề độc nữa. Nếu thực bụng đoàn kết với sùng sử, ông đã không thách cưới sao mấy đến 100 đồng bạc. Đây là tôi làm theo tục lệ của người Mông ta. Ông đừng dựa vào tục lệ mà che giấu việc làm mất đoàn kết của ông. Ông đoàn kết thế nào được với Sùng Sử khi mà ông bắt anh ta khổ sở vì chạy bạc trắng làm lễ cưới Ông nên biết rằng Sùng Sử bây giờ đã là chủ tịch xã là người thay mặt người mông cả vùng Ngũ Chỉ Sơn này Không đoàn kết với Sùng Sử có nghĩa là không đoàn kết với cả dân bản vùng Ngũ Chỉ Sơn Ta sống nhờ dân bạn Chết cũng nhờ dân bạn Tôi nói thế là hết lý rồi đấy Tùy ông nghĩ sao thì nghĩ Càng nghe rằng sau tính nói Ông Hằng A lệnh càng thấy sợ Mộ Huy chán ông vá ra những người đang leo núi, ông lão nghĩ, chẳng lẽ mình đã thành người xấu thật rồi ư? Mình thành người chống lại chính sách đại đoàn kết ư? Đúng là không có gì đáng sợ bằng sống giữa dân bản mà bị coi là người chống lại dân bản. Tự nhiên ông lão thấy run từ trong bụng đến cả chân tay. Một lúc sau cố trấn tĩnh lại, ông lão nói với giảng sao tính. Từ khi được nhìn thấy trời đến nay tóc đã bạc, tôi chỉ biết cái lý rằng À chúng lại tục lệ là chúng lại dân bản. Bây giờ tôi mới nghe ông nói làm theo tục lệ cũ là chúng lại chính sách đại đoàn kết là chúng lại dân bản. Tôi để tối nay tôi về bàn với sao Mỹ, mai sẽ đến nói lại với ông. Liệu câu trả lời ngày mai có làm vừa lòng chủ tịch xung dự không? Tôi chẳng qua cũng chỉ là người đem lời chủ tịch truyền đến tay ông mà thôi. Chắc là cũng phải theo chính sách đại đoàn kết mà ông vừa nói tôi. Giàng xeo tính gật đầu về thỏa mãn Khi đứng dậy đa về Hắn còn nhìn lại ông lão hàng á lệnh Với một nụ cười khó hiểu Nhất lên ở một bên mép với sự sắp xếp và thúc bách quả giàng xeo tính Một tháng sau Xung sử và xeo mì làm đám cưới Giàng báo đứng ra làm chủ đám cưới Vì giàng xeo tính Biện lý nói rằng Ở ngũ chỉ sơn chỉ có thể là giàng báo Chủ tịch mặt trận đoàn kết Mới xứng đáng làm cái việc vẽ vang ấy Cả hai bên chỉ ăn hết một tạ thịt và 50 cân riệu Xung sử được giảng báo đem đến giúp một con lợn 50 cân và 30 cân rượu Mở đầu bữa đám cưới, giảng sâu tính nói Đám cưới đời sống mới đầu tiên của người mơ ngũ chỉ sơn Lại là đám cưới của chủ tịch xung sử Thật là đầy đủ ý nghĩa Chủ tịch đã đi đầu Dân mông ta cứ thế mà theo Ai mà nghĩ rằng việc cưới này có lợi cho chủ tịch sung sử đi đầu là sai chính sách đấy nhé chủ tịch Xung Sử đã phải đợi cái ngày hôm nay từ bao nhiêu năm rồi nào nâng bát lên chúc mừng hạnh phúc cho chủ tịch xung S sử và cô Mỹ. sao Mỹ rằng sau tính nâng bát nhèo nhau mắt nhìn về phía rằng báoo rằng báo cũng đưa mắt nháy lại những kẻ bát cùng nhất loạt nâng lên và chất nước men nóng bỏng chạy vào những cái cuốn hỏng đã khô xe làm bùng lên những chuối cười nói chúc tụng huyên áo trong không khí náo nhiệt của hơi men Giàng sao tính và giàng pháo kín đáo trao đổi với nhau một nụ cười nửa miệng. Sưng mù mỗi lúc thêm dày đặc, tất cả những mỏm nối, đừng cây đều bị lớp mù đặc sệt như sữa đặc phủ kín. Bọn chúng đều có cảm giác mỗi lúc càng bị dìm sâu xuống biển mù mênh mông, vô tận. Từng đợt gió nối tiếp nhau, đứt bên tai và như có muôn vàn cái roi vô hình lạnh bút quất và da thịt. Đứa nào cũng đã mệt mỏi ra đời mà con đường mòn như sợi chỉ màu vàng nhạt vẫn cứ bỏ mãi lên đỉnh núi mỗi đứa đều đi một giày biệt tích nhưng nhiều chỗ vài bạc đã bị đá tái mèo cào rách đướp ngoài khẩ tiểu lên tuyên và những băng đạn cài quanh tắt lưng trên vài mỗi đứa còn phải đeo một cái ba lô bạt căng phòng cái ba lô càng lúc càng như môn kéo chúng ngán ngựa về phía sau thỉnh thoảng chúng lại phải xúc xúc trước ba lô nặng chiếu Khoác thay đổi vị trí chiếc quai ba lô cho mau đỡ bị dồn ưng vào một chỗ, một tên trong bọn bỗng thốt lên. "Mấy kiếp núi với trả non leo mấy ngày vẫn chưa hết dốc, nghỉ thôi, về sắp đất tới rồi." "Đừng giở chứng, chưa có lệnh chưa được nghỉ, hôm nay phải leo hết cái dốc này, từ mai đến đất nhà sẽ có dân chúng đón tiếp." "Chẳng biết nhà tao đã mổ lợn Tết chưa, đã 3 năm rồi." Tao không được hưởng cái thú quả Tết Mông, vậy mà lúc ra đi, Phăng Ki bảo chỉ đi có 3 tháng. Tên còn lại trong toán biệt kích góp lời. Bướt chuyện đi, còn đầy tai mà nghe ngóng, biệt minh nó mà phục kích thì được về ăn Tết Hơ Mông với tổ tiên thật đấy. Lời tên toán trưởng đã cắt đứt câu chuyện, ba đứa lại lầm lội bước, cổ chúng vươn dài, đầu cắm xuống như ba con trâu đang phải kéo quá sức. Hên bữa thân bán đốt trong túi đa một mảnh vài dù màu da ích tr kín mặt và cả cái mũi nổi có hai cáiải lòngth thần sau gáy hắn chỉ để hở đôi mắt vắn đỏ mệt nhọc một cơn gió lạnh bút lại tốc đến đứa nào cũng thấy người nổi ra gà M dù người chúng đang nhấp nháp mồ hôi ngay sau đấy là những hạt nước lạnh giá đắc xuống ra thịt chúng ban đầu còn thưa sau càng mau và có những hạt to như hạt ngô như hòn sỏi ném xuống Mưa đá! Chúng cùng kêu lên và chạy thục mạng vào một vách đá gần đấy. Chúng men theo vách đá tìm thấy một cái hang nông có thể trú tạm qua trận mưa đá. Bên ngoài, trận mưa đá thực sự đã ập xuống. Không gian trầm lắng của cú đường nguyên thủy bứng như nổi cơn thịnh nổ. Trong âm thanh ao ao, rào rào của một cơn mưa lớn, còn có những tiếng va đập dữ dội, cha chúa của những tảng nước đá đập vào đá núi. Có tảng nước đá to như quả bưởi Có cái lù cỡ quăng từ không trung xuống, tiếng đá vỡ, đá lăn, cành cây gãy, cây đổ ầm ầm như trận núi sạt. Hoàng trời trước cửa hang mù mịt bụi nước và vô vàn lá cây bay tạt tới. Thỉnh thoảng lại có một tảng nước đá quăng vào lòng hang, lăn lộc tốc trên nền đá. Tên toán trưởng nhìn những tảng nước đá thoáng rùng mình, hắn quay lại hai tên đang ngồi dựa tựa lưng vào cái bao lô há mồm thở dốc căn nhằn. Bùng núi chết tiệt Dữ dội và nguy hiểm bất thường Như đi bên con chó dại Nghĩa thôi chúng mày nấu cơm đi Một đứa mở ba lô Lấy đồ ăn đa sửa soạn Tên kia đi nhặt ba hòn đá kê vào một góc khuất gió Phía trong cùng hang làm bếp Tên toán trưởng bật lửa châm thuốc hút Và ngồi cạnh chừng phía cửa hang Mùi thuốc khét khét tỏa lan Nhìn đau ngoài trời Một lúc tên toán trưởng bỗng thốt lên Mẹ kiếp Trời đất này cũng có cái hay Vô phúc cho tên du kích nào định bám gót cánh ta thì cũng đi đời vì trận mưa đá này. Bữa cơm của bọn biệt kích cũng đơn giản. Nước trong hàng gồ sôi lên chúng thả gạo đã hấp vào và chỉ một loãng đã thành cơm. Chúng mở hộp thịt và xuống vào ăn một cách ngon lành. Ăn xong, mỗi đứa kiếm một chỗ khám bằng phẳng trong hang nằm gối đầu lên trước ba lô ngắm cơn mưa dữ dội ngoài trời. Tên toán trưởng cất tiếng nói. Hậu văn xính! Mày nghĩ thế nào về trận mưa đá này? Tiên biệt kích than vãn ban đầu ngóc đầu lên nhìn tiên toán trưởng đáp. Tôi lo hỏng hết anh túc mới trồng. Hừ, đó thật gai quá lo việc thay lý trưởng. Một miếng lương anh túc bằng bàn tay cũng không có mà mày lại lo mưa đá làm hỏng. Là tôi lo cho người mông tao thôi. Tất cả mọi thứ chi tiêu, mua sắm trong một năm, người mông chỉ trông vào mảnh nương trồng cây anh túc. Cây anh túc nát hết Làm gì có nhựa Thế mày tưởng Việt Minh Nó cho người mong ta Tự do trồng cây anh túc à Nó cấm hết Nhà nào trồng được một ít Nó thu thuế nặng gấp đôi Thời phăng kỳ đấy Ông cũng đi như tôi Sao ông biết Việt Minh Cấm trồng cây anh túc Tao mới nhận được Báo cáo mật của ông Chắc là rằng sao tính chứ gì Chuyện này về Chúng ta bắt mối Vì ông giàng sao tính chứ Biết nhiều thì chóng già đấy, mày nhớ lời răn của cái nghề này chứ?" Hầu bình sính cụ câm lặng, hắn suy nghĩ mông lung về cuộc đời, cũng như mọi người sinh ra trên vùng ngũ chỉ sơn, hắn mong có một mảnh nương màu mỡ để trồng cây ăn túc và một vài mảnh ruộng trồng lúa nuôi thân. Với hắn, cứ có thuốc truyện là có bạc trắng, mà đã có bạc trắng là cưới được vợ. Hắn đã đến tuổi thâm khen đi tồi ở các hội giải sán, nhưng chẳng cô gái mống nào bắt điệu khen của hắn. Chán ngán, đều khen của hắn lửng lơ, vương vấn trên mấy cành cây xa mô. Người nào cũng có đôi có lứa, còn chơi lại mình ta đi ngó vệ trông, còn chơi lại thân ta đi trông vệ nhìn, nhìn sao mỉ có mái tóc mềm như lông chim câu xinh đẹp. Hắn nghĩ rằng tiếng khen của hắn vô duyên chỉ vì hắn nghèo. Tức quá, năm ấy hắn leo lên tầng đỉnh núi xanh phát cỏ, Ngà cây làm được kính lương thật động trồng cây anh túc cả bạn ai cũng trầm trồ mùa anh túc năm nay nhà V vânn sẽ để nhờ anh túc hắn khắp khởi mừng thầm chỉ mùa xuân tới Tuyên kèn của hắn sẽ nọ ta nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chuyện hắn làm được một lương anh túc to và tốt cũng lọt đến tay lý trưởng giảng báo thế là đúng và cái dịp Phăng đánh nhau to với Việt Minh ở vô hắn là người đầu tiên được gọi đi phu hắn thắc mác không có người ở nhà thu nhựa anh túc Giang pháo làm mặt giận bảo hắn Việc nhà quan không thể chờ mày thu xong như anh túc được thấy hắn nhằn nhóm muốn khóc Giang pháo giữ mặt lại về thông cảm Thôi được Nhà mày neo bấn Nhà quan tương tình sẽ cho người đến thu hoạch giúp Khi mày đi phu về Quan sẽ chia phần cho mặt chi dùng Thế là hắn phải đi phu bác đàn Hết mặt trận này đến mặt trận khác Mấy lần hắn đang nghe tiếng đàn Bé sẹt qua mang tay Nhưng ăn vận sống cho đến lúc, Phang Kỳ chạy khỏi đất ngũ trì sơn, hắn tưởng thì qua đất quê nhà, Phang Kỳ sẽ cho hắn về, anh ngờ dũng Phang Kỳ lại tức bỏ lưng bắt hắn vác đàn chạy đến tận phòng tu rồi Lai Châu, thế là lối về nhà, hắn không chẳng biết là hướng nào. pháp khen hắn là tiên phu trung trành và gan dạ, nên truyền hắn vào huấn luyện bí kíp. Bây giờ thì hắn đã thành thạo mọi công việc của một tiên bí kíp, hắn được phân vào toán của dân lùng Cùng với tên rằngng tỏa chóà rằngng pháooán của hắn được tên quan hai vàn lình người dân tộc ngắn phái bị hoạt động với cơ sở biệt kích ở vùng Vũ Tr Sơn khi làm lễ xuất phát tại cái anhten đặt tài phòng tô viên đại Úy Phăng Ki có Dido đã giáo nhiệm vụ cho toán hắn các anh phải lập ra một căn cứ ở hậu phương của Việt Minh bằng cách liên kết những phần từ chống đối chế độ Việt Minh làm chu đứng chân cho quân đội Pháp trở lại các anh nên nhớ Xô Viết vững chắc chỉ khố tệ bất rễ trung vùng đất có nhiều người dân chống chế độ Việt Minh cộng sản. Các thổ dân là bộ phận chủ yếu, không có họ thì chúng ta không thể thâm nhập vào vùng hậu phương Việt Minh, phải lôi kéo cho được những chức dịch cũ, những người đã từng làm lính giỏng, đã từng tham gia dân chúng vũ trang, những cựu chiến binh và cả những trai tráng trong các bạn, hãy tổ chức họ thành những toán vũ trang lẫn lút trong rừng và trong các bạn để chống lại bọn người Kinh mua lên chiếm đất thống trị các anh. Ngũ Chỉ Sơn là nơi hiểm địa. Đứng trên chận trên đỉnh núi cao nhất xứ Đông Dương này, sẽ khống chế được cả tỉnh biên giới này, kể cả các thị tỉ giá tỉnh lỵ. Nói về mặt quân sự, thì mọi địa điểm then chốt của tỉnh biên giới này đã nằm trong tầm đại Bắc của chúng ta. Tôi tin ở tinh thần thượng võ của các chiến hữu mộng Ngũ Chỉ Sơn sẽ không bao giờ chịu để cho ngoại tộc đến ca trị. Ở Ngũ Chỉ Sơn, chúng tôi đã gây được những cơ sở tốt đáng tin cậy. Đây là những bản đạp lý tưởng Để các chiến hữu nường náu Chiến đấu lâu dài và lập nền những chiến tích vẻ vang Chúc các chiến hữu thượng lộ bình an Những chiếc mề đài đang chờ ngày Ngựa lên ngực các chiến hữu Sau đó toán biệt kích lên đường Theo hành trình đã định Hôm nay đáng lẽ cả bọn Đã phải có mặt ở vùng ngũ chỉ Sơn Bọn chúng không thể lường hết được Con đường lại hiểm trở đến như vậy Trên lưng đứa nào cũng phải đeo một ba lô to cành Như một con ngựa thủ hàng nên dù có muốn đi nhanh hơn cũng khó, bây giờ lại mắc kẹt bởi trận mưa đá kinh khủng này. Vân Sinh thấy còn may là đang đi trong vùng cây núi đá, chứ đang đi giữa đồi cỏ rành thì khó mà thoát chết. Đã thoát được một hiểm họa, song án lại lo cho chặng đường ngày mai, nếu mưa cứ kéo dài thì những con suối lũ sẽ cắt đứt đường đi. Liệu cơn mưa đá này có chút đá xuống những nương anh túc vùng núi Chỉ Sơn không? Nếu mưa đá cả ở vùng núi Chỉ Sơn Thì liệu giảng báo có thuốc phiện trả lại cho hắn như lời hứa trước khi hắn đi phu cho phân kỳ không? Hắn đã tính rằng nếu giảng báo keo kiệt chỉ trả cho hắn chừng vài chục nén Thì hắn cũng đã có cái vốn nho nhỏ đủ cưới một cô gái mông mà ưng ý Vợ hắn sẽ tay hắn trông no mẹ già Còn hắn táo hồ đi theo sần lùng tung hoành ngang dọc Hắn chắc mẩm đằng sẽ đòi được thuốc phiện trong tay giảng báo Vì hắn bây giờ đâu còn là thằng hầu vần xính khốn khổ như cây gốm mục trong rừng nữa Trong tay hắn đã có khẩu súng, mà là khẩu súng tiểu liên hẳn hoi. Giàng báo bây giờ đã thất thế, nó không còn là ông quan một vùng như xưa nữa. Cái thời, giàng báo chỉ cần lưu mắt lán cảm thấy có một mũi dao găm dí vào cổ đã qua rồi Bây giờ là lúc hắn dí tiểu liên vào ngực giàng báo mà đòi nợ. Sự đời đã thay đổi, bất ra khắn cảm để khoai trí, gất thành tiếng cười khục khục trong cổ hẳn. Mày thú vị cái gì mà cười thế? Sơn lùng cao có nhìn lại. Tôi nghĩ đến ông quan nai vản linh. Hậu vần xính đáp trịch ra ngoài ý nghĩ của hắn. Sao? Mày vẫn nhớ lão vần linh đến thế kìa? Tôi nghĩ ông ta cẩn thận quá mức. Ở cái vùng núi heo hút này thì tìm đâu đa Việt Minh. Thế mà ông ấy cũng sợ lộ. Giá cứ cho bọn mình dùng máy bay nhảy dù có đỡ bao nhiêu vất vả không? Đằng này lại bắt đi bộ. Khổ quá con ngựa thổ. Câu nói vô tình của vần xính, đã khiêu đúng cái chỗ đang bực dọc của sân lùng, hắn liền văng ra. Đéo mẹ, cái con chó ấy, nó gậy là quan, toàn xuống người khác vào bụi đậm. Nó còn nhát ơn còn hoãng, đi dịa thế cút đời cũng giật mình nhảy quang lên. Cái hồi còn ở trường biệt kích cùng với tao, nó tập tăng ra cái đất gì? Vì nó là lý trưởng cũ, nhà nó lại lắm của đút nên nó thành quan, còn tao mới là thằng toán trưởng quen. Già mà ông Giang Báo hồi ấy cũng chạy theo phân kỳ, có lẽ đã thành quan to hơn bản linh ấy. Giang Báo thành quan to thì chúng ta cũng có phận nhờ. Giang toàn từ nãy vẫn ngồi lặng im hút thuốc, lúc này cũng góp vào câu chuyện. Nghe Giang toàn nói, Sơn Lung cắn nổi khùng. Hừ, cả kia ông chú mày cũng thế tôi còn mày ôm con khu ly. Tao đổ máu mồm máu mũi mới cướp được con khu ly về cho lão ta, thế mà lão chỉ cho tao có 10 đồng bạc trắng. Khi lão tống tao đi theo phang kỳ thay lão, tao phải đút lót hết 10 đồng bạc trắng cho tủ xếp, nó mới cho tao vào cái chừng biệt kích cùng với vạn linh. á Sần lùng cáo kỉnh, nhai nát màu tước lá còn lại, đợi nhổ vung vãi ra xung quanh. Mẹ kiếp, đàn lạc quan, thằng nào cũng đều cả. Trong óc sần lùng, lúc này hiện lên hình ảnh khua ly lộng lẫy như bông hoa anh túc lúc ban mai. Chính hắn cũng từng mơ ước độc chiếm bông hoa rừng đực đỡ ấy. Hắn tiếc lúc chạy theo phang kỳ, không nẫn luôn khua ly đi theo, mà cứ để khu ly trong tay con dê giả rằng báo. Hắn nguyện hùa các lòng trung thành đến khờ khào của hắn hồi ấy, đối với giảng báo và rằng sao tính. Giá như bây giờ, khua ly nằm trong tay hắn hàng hai trở như hồi ấy. Hắn nuốt ực miếng nước bọt ứa ra đầy miệng, đồi nhộm dậy đa phía cửa hang đi đi lại lại. Ngoài trời mưa đã hết, sông nước mưa vẫn răng một tấm mản trắng xóa, gió vẫn giật từng cơn ao ao đúng chuyển Song sư đi học về, treo túi vải chùng lên cái móc gỗ ở cột nhà, là đi ngay vào buồng lấy Ngô Da Sai. Đôi tay anh nổi bắt quần quần nhịp nhàng, đến cái chảng cuối cho chiếc củi đá quay chậm chậm đều đều. Tiếng tứt đá nghiến ngô rào rào và phát lên tiếng đù đù, đù đù. Căn nhà mới đấy còn im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng tắc lưỡi của con thạch thùng. Giờ đây đã trở nên nhộn nhịp ấm cúng. Đàn lợn gà nghe tiếng xay ngô cũng về tụ tập đầy sân. Con lợn nái vừa lấy đực, đực vài tháng bụng đã to gần, kéo lê hai hàng vũ đến tận cửa in in đòi ăn. Sung dự buông cho nó nắm ngô, con lợn chén ăn với đàn gà nhai ngô cung cúp. Sung dự tính con lợn đẻ chỉ để lại nuôi hai con, đến cuối năm một con bổ tết, một con trả nợ rằng báo. Số lợn con Judas đem bán lấy tiền mua temmit và chuẩn bị cho heo mỉ để vào tháng 8. Con giò muối chung vào đàn gà đang lớn như thổi. Anh định đầu tháng sau sẽ sang nhà bác Giàng Lệnh nhận con trâu cái về nuôi rẽ. Trước là có châu cày, sau vài ba năm sẽ có nghé vực cày. Từ ngày cưới sao mỉ, sung sử đã quen dần với nếp tính toán làm ăn lâu dài của một người đã có gia đình. Trước đây mọi việc sung sử toàn y cho mẹ sắp đặt. Đến mùa làm, mẹ bảo đi cày thì anh sang nhà bác Giàng Lệnh mượn trâu Bộ thu hoạch đến, sung sử đi thu ngô lúa về bọc cả lên cái gác xếp trên bếp. Đời ti mẹ muốn ăn muốn bán, bao nhiêu cũng không biết, chẳng mấy năm không tung thiếu phải đi vay khắp bản. Đã có con dâu lại thấy dung dư tú làm ăn, mẹ dung càng thấy vui tim, dân bản mừng cho bà tốt phúc cứ được dâu hiền, con trai chăm chỉ làm ăn, bà cười đầy lộ cả lợi. Con trâu đã đắng vào óc thì phải kéo cày thôi. Con trai con dâu bà giờ lại ra làm việc cho dân bản, cũng mất khá nhiều công việc nhà. Nhưng bà con khỏe, cũ tí một tí đỡ cho hai con cũng xong, và lại xung sự và giao mì để biết bảo nhau tranh thủ lúc không bận công tác để làm đỡ đàn bà. Lòng người đã thuận thì công việc gì cũng xong xuôi. Trước đây mà ít khi đi chơi vì nghĩ phận mình nghèo hèn, có cô con dâu cũng không cưới nổi, bây giờ đã ngoài bà có thể ngẩng mặt nhìn mọi người mà không sợ ai chê cười. Mấy hôm nay bà lại ráng thận fin trại chơi với ông anh ruột nhân dịp ông cưới con dâu và con dành được mấy hào bạc trắng phóng vào tờ giấy đỏ mừng cháu nên vợ nên chồng. Những niềm vui nhỏ nhỏ ấy của người mẹ già làm xung sự vui tim, biết xong bề sắp có con, xung sự càng muốn làm thật nhiều, anh muốn nhà mình cũng đầy đủ đồ ăn, thức dùng như mọi nhà trong bản. Anh thấy cần phải mua một cái thùng gỗ to đựng nước để ngày mưa lũ mỉ khỏi pha nạn, phải lấy nước đục nấu cơm. Những ngày không bận công tác ở ủy ban giá, Hoặc khi đi học về sớm Bao giờ Sùng Sử cũng tranh lấy việc say ngô Anh hiểu việc này bây giờ Đã thành công việc vất vả nặng nhọc đối với sao Mỹ Sùng Sử vừa dèo tay say ngô Vừa miên man suy nghĩ Nên không biết sao Mỹ đã đi lấy đâu về Sao Mỹ đến bên sung Sử nói Em đã nói anh đi học về mệt cứ nghỉ Thế mà hôm nào cũng tranh lấy việc say ngô Sùng Sử quay lại cười Anh làm đỡ em có sao đâu Xanh ngô mà sợ mệt nhọc Thì sao thành con cái mông nữa Nhưng mà em đang có sung sử nhìn vào bụng xeo mỉ cười Xeo mỉ đỏ mặt lên Bao nhiêu người cũng thế này Người ta vẫn lên ngương bẻ bắp Điệu bắp thì sao Thôi đi nấu miền miến đi Anh đói rồi Xeo mỉ quay đi nhóm lò Để đồ miền miến Vừa làm vừa hỏi chồng Cuộc họp hôm nay có cán bộ về không ạ Có cán bộ Việt Long vẫn đầu huyện, có nhẽ xong ngày chợ mới về. Họ bàn về những việc gì ạ? Bàn về việc nộp thuế nông nghiệp vào thuế trồng cây ăn túc. Các anh làm thế nào chứ, dân kêu thuế nặng quá đấy. Càng người nghèo càng phải đóng nặng, họ bảo chính phủ này ác lắm, thu thuế nặng hơn cả Phong Ki và Lý trưởng. Anh tưởng là dân mình không biết tính à? Nhà bà Thảo vườn ráng, ông Hầu xeo trắng, răng sâu ú đều phải đóng tăng gấp đôi, gấp rưỡi cả. Còn mấy nhà dầu đụng đất gấp đôi, gấp ba lần mà chỉ phải đóng hơn nhà nghèo có mấy chục cân. Xung sư trầm ngâm suy nghĩ. Sau lúc học chính sách ở huyện, cán bộ nói chính sách thuế của ta làm lợi cho người nghèo. Thế mà về đây toàn những người nghèo kêu thuế nặng là nghĩa làm sao? Trước đây nghe dân kêu thuế nặng, xung sư đã nói cho cán bộ Việt Long biết. Nhưng cán bộ chỉ cười mà nói rằng Tôi cùng làm với rằng xeo tính, không có chuyện tính thuế nhầm được. Nông dân vốn có tính tư hữu, phải bỏ cùa ra ai chẳng tiếc, mà đã tiếc thì họ kêu có gì lạ lạ. Biết đâu chẳng có mấy nhà giàu xúi dục họ kêu ca. Cứ phải làm truyệt để, hành chính sách thì phải nghiêm, không dao động vì những lời kêu ca phàn nàn của một vài người. Tuy không đủ lý để cái lại cán bộ Việt Long, song trong thâm tâm sung sự vẫn cảm thấy nghi ngại rằng xeo tính. Bề ngoài ràng xeo tính làm việc có vẻ năng nổ, tháo vát, nhất là việc thu thuế, hắn làm rất rết đóng. Vì vậy cán bộ Việt Long càng tin hắn. Nhưng điều làm anh phân vân là thuốc thúy và thuốc phiện dân đã nộp được khá nhiều mà rằng tính cứ lần nữa không cho chuyển lên huyện. Mỗi lần dùng sử dụng rằng theo tính cứ viện cớ không đủ ngợ thổ, không tìm được người tin cẩn đi áp tải đã bắt đầu làm mùa rồi mà thúy năm trước mới chuyển lên huyện được non nửa. Vừa tay sai ngu, vừa suy nghĩ miên man về những việc xảy ra gần đây. Xung sư cảm thấy mình cũng có thiếu sót là quá ỷ lại vào cán bộ Việt Long Và không theo dõi xác sao công việc làm của Giàng Xeo Tính Lúc này Sao Mỹ lại sắp đến gần anh nói nhỏ Hôm nay em đi nương gặp Khua Ly. Khua Ly nói cho em biết rằng Ít lâu nay đêm đêm vẫn có người lạ đến nhà giàng pháo Họ hút thuốc phiện và đi đầm bàn tán những chuyện gì không rõ Khua Ly có biết bọn người lạ là ai không? Cô ấy không được phép ra khỏi buồn Nhìn qua khai cửa chỉ thấy ba người đàn ông Một người có tiếng nói và dáng đi giống sân lùng lắm Dùng sự thừa người suy nghĩ Những điều sao mì vừa nói có liên quan mật tiết với tình hình an ninh trong vùng những ngày gần đây Đó là những tin đồn lạ Không biết từ đâu trong dân bản lại xì xào chuyện tàu bay Phan Khi sắp về Chuyện ở phòng tô vua mông đang bộ lính Người ta còn nói cho nhau biết rằng Người hờ mông ở hóa lùng Paka đã cầm súng của Phan Khi chống lại người Kinh Những tin đồn này rõ ràng chỉ có lợi cho Phan Ki ai nói ra những tin này ngay sau khi nghe được những tin đồn lạ sung sử đã nói cho cán bộ Việt Long biết những cán bộ Việt Long bố vai sungử cười và nói cậu đừng có hoanggm mang quân ta bây giờ mạnh lắm Nghi lộ đã giải phóng rồi đang tiến vào giải phóng Lai Châu chẳng mấy lúc bọn pháp sẽ phải cuốn gói chạy sang Lào mới tên toàn đồng có mậc ba đầu sau tài cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu sau đó cán bộ Việt Long Có đến ăn nở hẳn tại nhà giang báo Lúc này đã được Việt Long cho làm trưởng ban mặt trận xã Nghe Việt Long giải thích Xung sử cũng thấy yên tâm một phần Nhưng đêm về suy nghĩ Anh vẫn cứ ai nấy Bây giờ được tin báo của khua ly Xung sử thấy mọi việc không dễ dàng như tức sợi lanh Đó đàng bọn giang báo đang có âm mưu gì đây Nghĩ vậy anh quay lại dặn xeo mỉ Xeo mỉ à Em gặp kín khua ly Zan Khuli tìm một cách để nhìn cho rõ mặt bọn người lạ và nghe chúng nó bàn gì với nhau. Thế còn cuộc họp phụ nữ của em có kết quả gì không? Nhìn chung, chị em đều nghe theo ý ta vận động, có năm người xung phong tập cài bữa, còn số người khác đều bằng lòng để cho chồng con đi dân công phục vụ chiến dịch. Riêng Khuli không đi họp được vì rằng báo cấm. Từ nay không gọi Khuli đi họp nữa, chỉ cần Khuli làm tốt những điều anh vừa nói. Bảo Khô Ly nên dùng cả trị hàng rào mày theo dõi bọn chúng. Dung Sử treo cái tràng cuối lên đầu tường, quét ngô xanh vào cái lũ cỡ, rồi lấy cái túi vải đeo vào người. Anh còn đi đâu bây giờ, miền biến chín rồi đấy. Anh răng nhà ra đội trưởng Lý Văn Dĩnh để bàn công việc. Xem ra bọn giang báo muốn giờ đổi đây, phải cho du kích đi tuần phòng các thôn và gác thóc kể từ tối mai. Xeo Mỹ lo lắng hỏi, liệu chúng nó có dám làm gì không anh? Đã là chó, con nào chẳng biết cắn trộm, mình đi phòng trước con chó có muốn cắn trộm cũng khó, và nếu cần ta cho nó một gậy chết luôn. Xung xử đi rồi, xeo Mỹ ngồi đứng không yên, cô nhìn xuống thấy bụng đã nổi đỏ. Cái quần mặt đã thấy chật, sợ mọi người nhìn thấy bụng, đang ngoài xeo Mỹ cú ý để hai vật áo xáo khỏa lung thùng trước bụng cũng như Dung Tử, hạnh phúc đến với Tiêu thật đột ngột. Hôm ông chú về nói với Tiêu rằng, ông định cho Dung Tử làm lễ cưới mà không lấy bạc trắng nữa. Lúc đầu Tiêu Mỹ không tin, cô nghĩ rằng ông chỉ muốn thử lòng mình, cô cứ ngồi im không nói gì, hút hết 10 điếu thuốc lá, vẫn để Tiêu im, ông liền gắt lên. "Tao nói mày có nghe thấy không, Tiêu Mỹ?" "Có ạ." "Mày có bằng lòng không?" Giang Thiếu Tính nói với tao, Bây giờ đám cưới lấy bạc trắng là trung lại chính sách của chính phủ Mày có bằng lòng như thế thì tao cho nó làm đám cưới Con gái lớn rồi, để trong nhà cũng không hay Không lấy bạc trắng thì không có nhiều vòng tay vòng cổ Vòng tay cho mày đem về nhà chồng đâu Lúc ấy không được trách chú Thì đa câu chuyện là như thế Sao Mỹ bữa lẽ Cô Lý Nhĩ nói với chú chú cả tôi Nếu chính sách của chính phủ như thế Thì cháu cũng phải theo Nhà anh trùng sử cũng nghèo Nghe xeo mì trả lời, ông chú thở dài đánh sượt, rồi nói buông sóng. Thôi, liệu mà sửa soạn đám cưới, thời bởi bây giờ cái gì cũng đổi khác cả. Không có phăng kỳ pháp, không có quan Châu lý trưởng, đám cưới không cần đến bạc trắng cũng phải lý thôi. Sau lễ cưới là những ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của xeo mì. Như mảnh nương hạn đã lâu gặp tiết mưa xuân, đất hút tận những hạt nước ngọt đi làm nương làm ruộng, lúc xe lanh dệt vải, lúc xay miển miến, khi lên đường lấy củi, sao cứ muốn hát luôn miệng. Nhiều lúc đang làm sao mĩ người nghe con chim di lý gọi xuân sang, cứ như cô chưa từng được nghe nó hát bao giờ. Sao làm không biết mệt nữa. Những ngày được đi làm nương cùng sùng sử, sao cứ muốn ngày đó mãi không hết. Mùa sản xuất đầu tiên sau ngày cưới nối bợ chồng chạy làm được khối việc, nên chồng bắp đã phát xong. Những trồng cây ăn túc đã bắt đầu trổ hoa rực rỡ, những ý dĩ được trồng xen đủ loại rau, đậu, bí, tất cả đều xanh um. Mà mùa cũng đã gieo và ruộng cấy đang cày bừa được một lượt. Sau mùa gặt năm nay, gia đình họ sẽ sống sung túc. Bấy nhiều công việc hầu hết đều do đôi bàn tay của ông bị quán khéo sắp xếp công tác ủy ban xã thì 1 tháng cũng chỉ sản xuất được 10 buổi. Công việc của một chủ tịch xã đã cuốn mất hầu hết thời gian của anh. Gần đây các hoạt động của kẻ địch ngày càng tăng thì anh lại càng bận rộn hơn họp ngày họp đêm có đợt anh đi học huyện đến 23 ngày mới về tình hình càng khó khăn căng thẳng thì cá bộ biển Long càng ít về xã công việc lại dồn cào vào đôi vai sùng xử nhiều lần sau mì nói với chồng sau anh không chưa bớt công việc cho rằng sau tính và giá đồ trưởng L lý Vần sinh sungử cười mình vất vả thì anh em cũng vất vả ai chẳng có khó khăn Xeo Mỹ biết, xung sư chưa thật bùng tin ai Nhất là đối với rằng xeo tính Xeo Mỹ có thể làm thay anh tất cả công việc nhà Kể cả việc cày bừa ruộng nương Để anh yên tâm công tác xã Xung sư càng tích cực công tác Thì xeo Mỹ lại càng lo Bởi vì gần đây có người đã nói ra nói gần Đến tay xeo Mỹ Lộ lớn bao nhiêu rồi nước cũng chảy đi hết Hòn đá tảng vẫn còn ở lại Cây trúc dẻo, gió xoay chiều nào cũng không gãy Chỉ thấy cây gỗ cứng bị gió báo bẻ gãy thôi Có người lại lấy rằng báo đã làm mẫu. Ấy, cứ như ông giảng báo, mưa to theo mưa, gió to theo gió, nên thời nào cũng sướng. Sao mỉ biết chồng không bao giờ làm theo giảng báo. Con người anh như kê sao mô, chịu gió bão, bẻ gãy, chứ không chịu mọc cong queo. Giờ đây, thấy cả người nghèo cũng kêu ca, phàn nàn về chính sách thuế. Sao mỉ thật sự lo lắng cho sùng sử. Cô biết, không tự sùng sử gây ra chuyện dân phàn nàn oán trách. Xong dù sao bây giờ anh cũng là cái gốc Của vùng ngũ chỉ sơn này Trong cảnh đồi cũng về một gốc Người ta sẽ quy quán cho anh Xong mì không muốn anh lo lắng hơn nữa Nhưng việc không thể không nói cho chồng biết Để lo trước Cân nhắc mãi xong mì mới nói cho anh hay Nhưng vừa nghe xong Xung sử lại đeo túi đi luôn Nhìn theo lối xung sử vừa đi khuất Xong mì chút tiếng thở dài Cây đào muốn đau hoa kết trái Nhưng gió núi và mưa đá chẳng chịu ngừng Tình hình chung trong toàn huyện đã căng như sợi dây ra châu, châu trong tầng đá to. Huyện đội trưởng Quang Dũng căn cứ vào báo cáo của các xã, kéo dài thêm những nét chì xanh vào tấm bản đồ quân sự toàn huyện. Những mũi tiến hành tình hoạt động của các toán biệt kích ngày càng mở rộng, có tin bọn biệt kích Đường Bộ đã từ Mường Thanh vượt qua dãy Phan thâm nhập vào vùng Hạo huyện, cách đây 2 ngày có tin máy bay Pháp tháo dù ở Sa Mi tỷ. Bộ đội địa phương phối hợp với du kích xã Đi lùng sục chỉ thu được hai dù không mắc trên cây Qua màu vài rù Có thể khẳng định đây là những dù hàng Chúng thả bao nhiêu dù hàng Thả cho ai Qua điều tra Nhân dân địa phương không ai nói được Đích xác số lượng rù Vì máy bay Pháp đều thả vào ban đêm Đêm qua lại có một tốp biệt kích đột nhập vào Ta Van Nơi chỉ cách huyện lệ hơn chục km Chúng đã dùng tiểu liên tuyên Hạ sát một bộ đội đi công tác lẻ Và một người dân thị trấn đi đổi hàng Căn nhà bọn biệt kích đột nhập là nhà đồng chí cán bộ phụ trách xã vừa tới ở lúc sáng. Do cảnh giác thay đổi chỗ ngủ nên đồng chí cán bộ xã tránh được cuộc tập kích bất ngờ của chúng. Điều này khẳng định là bọn biệt kích đã đạt được cơ sở do thám ở ngay trong xã. Trong vùng đường già, chân dãy Phan Sư Phang đêm đêm thường thấy những biệt đèn pin quét đi quét lại. Cũng có tin báo rằng tên quan hại biệt kích Vạn Linh đã trở về. Nếu như hắn trở về thật Có lẽ hắn đặt cưu giờ trong vùng dân tộc giấy. Huyện đội trưởng Quang Dũng lại mở cặp tài liệu mật, đọc lại bản thông báo tình hình quân sự của tỉnh đội mới điện vào. Âu huyện, bộ toán thủy đã nổi dậy chiếm rền sang, chúng đang bắt dân phụ để làm sân bay piêng lao để đón máy bay trực và nhận đồ tiếp tế do máy bay pháp thả dù xuống. Hiện nay hàng trăm tên phỉ đang bao vây nhằm đánh chiếm Mùng Hung, chú ý thủ đoạn lơ bịp của địch là Ban đêm chúng cho bọn tay chân bối mặt đỏ Hoặc vẽ mặt vằn vèo như mặt hổ Về các bản phao tin đó là quân của vua mông Vì mê tín và sợ hãi Nhiều thanh niên đã chảy theo phỉ Cầm súng chúng là chính quyền ta Quang Dũng lầm bẩm Như vậy là tình hình quân sự Ở huyện bản phía tây bắc đã xấu đi đo đệt Lực lượng thủ phỉ đã lên tới Con số hàng trăm Và chúng đang lập căn cứ để tiếp nhận vũ khí Và quân trang quân dụng của Pháp Tình hình này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ngũ chỉ Sơn huyện mình đây Hôm qua, Xung Sử đã từ Ngũ Chỉ Sơn về báo cáo tình hình. Máy bay Pháp đã tăng cường hoạt động cả ở Ngũ Chỉ Sơn và chúng đã thả xuống đây 12 rủ vừa người vừa hàng. Chắc chắn đây là lực lượng biệt kích hỗn hợp đường không GMA của chúng. Có bọn này tiếp sức, chắc chắn là bọn phản động địa phương sẽ có cơ ngóc đầu dậy. Giữa sự chỉ huy trực tiếp của Xung Sử và Lý Văn Sinh, du kích Ngũ Chỉ Sơn đêm đêm đã tăng cường tuần tra, canh gác. Song tình hình vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu. Bọn phản động bắt đầu tung những tin đe dọa sẽ làm cỏ cả những đứa theo người kinh. Sau những lời đe dọa ấy, thôn trường phim trải đã bỏ trốn theo phỉ, lắc đác trong các thôn. Đều có thanh niên biến mất. Trước tình hình căng thẳng đó, Việt Long, cán bộ phụ trách khu vực lại cáo bệnh và bỏ đi tỉnh chữa thuốc. Vậy là ở ngũ chỉ sơn bây giờ chỉ còn chủ tịch xung sử, xã độ trưởng Lý Vẩn Sinh và tiểu đội du kích tập trung là lực lượng trung kiên đáng tin cậy Sau khi từ hiện nút thị hình ở vùng Ngũ Chỉ Sơn vào bản đồ, huyện đội trưởng Quang Dũng nhíu đôi lông mày, lưỡi mác suy nghĩ. Rõ ràng là kẻ địch đã có sự chỉ huy thống nhất trong hoạt động thổ phỉ và biệt kích trong cả một khu vực rộng lớn. Nếu như để mất vùng Ngũ Chỉ Sơn thì mùng hung của huyện bạn nằm gọn trong cái túi thổ phỉ. Từ tới trên cao của Ngũ Chỉ Sơn, địch sẽ tạo ra sức ép lớn ở phía Bắc huyện. Và từ đây chúng sẽ mở rộng địa bàn hoạt động, đe dọa cắt đứt con đường giao thông duy nhất giữa huyện và tỉnh. Đến lúc đó, huyện Lệ sẽ rơi vào tình trạng bị bọn phi và biệt kích bao vây hoàn toàn. Tình thế trên làng nghẹt nghèo, nhưng lực lượng bộ đội địa phương huyện lại quá mỏng manh, suy đi tính lại mãi, cuối cùng Quang Dũng khẳng định. Dù sao cũng phải có thêm lực lượng tăng cường cho Ngô Chí Sơn, ít nhất là một tiểu đội bộ đội địa phương huyện mình phải báo cáo ngay với ban cán sự huyện đề nghị cử cho một tổ công tác có vũ trang, bao gồm cả các đồng chí công an để về ổn định dân vùng núi chỉ sơn. Quán Dũng gấp tấm bản đồ quân sự cho vào xà cột, rồi hối hả bước ra. Anh dặn đồng chí liên lạc là có việc gì thì báo ngay sang ban cán sự huyện. Khỏi thuốc phiện đã ngắm vào từng đường thớ thịt, táo đã cảm giác lâng lâng, làm hắn thấy người nhẹ bỗng như đang bay. Giảng báo thấy hắn giống như một con diều hâu Đang khép dần vòng lượn quanh đàn gà con Đang chúi đầu bới mỏi Đã hai năm nay hắn như con sâu chúi vào kén Hắn ra sức củng cố cho cái kén Đủ bền vững để chống lại sự đe dọa Từ mọi phía có thể ập tới bất cứ lúc nào Bây giờ đã đến lúc Con sâu cắn thủng đầu kén Để hóa thân thành con bướm đực đỡ Thả sức tung bay trong vùng trời đất Mà hắn đã từng thống trị Xong chính lúc này hắn lại xót xa thấy rằng Từ khi Phan Kỳ rút chạy Cơ ngơi nhà hắn sa rút trông thấy Ruộng nương phải giao bớt cho người nghèo làm Để tỏ ra là hắn tiến bộ Và xứng đáng với cái chức Trường văn mặt trận hảo hiển Số ruộng đất còn lại Tuy tốt thật đấy Xong chỉ có mấy đứa tô tớ trong nhà Và mấy con ngựa già làm Hắn thường gọi mấy người vợ trước của hắn như vậy Nên lúa ngô đều kém Không thể bằng cái lúc Dân cả vùng đến làm công không cho hắn Chưa bao giờ cái kho thuốc viện của hắn Lại vơ đi nhanh một cách đáng sợ như vậy Nguồn thu về đã sa sút mà vẫn phải nuôi rằng sau tính cả cơm rệu lẫn thuốc viện rằng sau tính đã ra ở riêng làm như không quan hệ thân thiết gì với rằng báo nhưng từ khi đã làm việc xã rằng sao tính thật lắm khách khách từ cách tôn bản đến khách huyện khách tỉnh về rằng sau tính đều tiêu khá hào phóng nhưng tất cả đều từ nhà hán tuồ đến từ khi toán việc kích của sân lùng về mừng thì có mừng những hắn cũng cảm thấy cái thổ trên lương hắn càng nặng thêm Nào gạo, nào thịt, nào rượu, nào thuốc viện Cái gì cũng từ nhà hắn ra đi Bọn sần lùng dạo này lại không dễ nuôi Như hồi bọn chúng còn là người nhà trong của hắn Chúng đa mặt đòi gà béo, châu non, thuốc viện Cũng không thèm hút loại 6, 7 thành Điều bắp chỉ hư que riêng, đã cháy xanh lét Mà chúng nốc như nốc nước suối Gần đây lại thêm một toán biệt kích nữa Do ràng lùng, cháu hắn chỉ huy nhảy dù xuống Tất cả ràng báo đều phải trua cấp Cung cung cho các toán biệt kích đã làm cho Dัง Báo cảm thấy sưng giống trùng xuống, nhưng xem ý bọn này không muốn dừng ở đây. Hầu phần dính trước đây, Dัง Báo coi như con chó ghẻ, thế mà bây giờ cũng dám nhắc lại dư túc mà Dัง Báo hứa với Quá trước lúc nó đi phụ. Thằng Sơn Lung, một đứa con hoang được cán nuôi từ bé, ấy thế mà bây giờ cũng mắt la mày lém nhìn Khua Ly, nó còn dám nói với Dัง to rằng nó đã có công cấp Khua Ly đặt vào tận tay Dัง Báo. Đội lại cướp đủ 100 bạc trắng bỏ vào tráp cho Dัง Báo, mãn chứ được thưởng công có 10 đồng. Dัง Báo thấy nhưng bị một tên gậy lấy ngang cổ, dáng như thời Frankie còn ở, hắn muốn làm lý trưởng thì những loại như Hầu Vân Sính, Sơn Lùng, hắn chỉ bốn ngón tay là đi ngay. Còn bây giờ, hắn như con rùa hung phải mượn đôi cánh là Sơn Lùng và Dัง Sau Tính, hắn như con hổ nhưng đánh bút lại ở tay bọn Sơn Lùng. Dัง Báo hiểu tình thế của hắn. Trong cái đầu của con rầu hâu và con hổ trong hắn vẫn cứ làm mắt hắn đỏ đực và cay cú. Có lần không kìm được, hắn nổi buột miệng than phiền với Rằng Sau Tính, Rằng Sau Tính nhìn lại hắn bằng đôi mắt của con xanh và nói: "Người đi săn muốn được nhiều thu đừng thì phải nuôi được đàn chó to khỏe, bởi chó càng đông, uy lực của người đi săn càng lớn, chẳng lẽ vì sự tốn kém mà thịt chó săn đi chăng?" Ông cũng nên biết rằng Con mồi của ông đang định săn không phải là con sương dương hay con hoãng Mà lại là con lợn độc và con gấu ngựa Nhìn loáng qua Thế vẻ mặt giảng báo đã dịu xuống Giảng sâu tính tấn công tiếp Tôi nghĩ rằng người làm quan không nên tiếc những bộ quần áo cũ Con hẳn sao máy xem ra đã được ông xếp vào loại quần áo cũ rồi Vậy thì ông nên trả công cho Sơn Lùng thứ quần áo cũ ấy Sơn Lùng đã đi theo phăng kỳ mấy năm Theo gái át hẳn dễ sinh chuyển Làm việc này là ông đã bắn một mũi tên mà diệt được hai cái đích cùng một lúc. Ông vừa giữ được khua ly trọn vẹn, vừa khích lệ được lòng trung thành của sân lồng đối với ông. Giàng báo mặt tím lại như miếng thịt châu chết dịch. Hắn nghĩ bụng, à thế ra lũ mày đều là loại chó cả. Đến đường cùng lũ chó này sẽ quay lại cắn chủ đây. Nghĩ vậy, giàng báo nuốt nước bọt đánh ngực như cố nuốt trôi một cái xương răm và nói. Để tôi còn xem đã.